Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào đó trên trần giác Hay là ông Thọ Ở vào trường hợp đó Nếu thế thì xui cho vân quá Cất tiếng đồng hồ sau chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới gión gién ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm chăn chờ rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng không ngủ được. Nghĩ thế, Vân vội tay tắt cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhà xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ, rồi hai chân trước Lại cào vào bờ tường liên tục, nghe riêng riêng, làm Vân thích rùng mình, đê răng và ghê cả người. Không biết làm sao, Vân đưa bàn tay bị tai lại nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê giận hơn. Tiếp theo là từng hồi sủa vai, và lâu lâu, móng sắc vẫn tiếp tục cào vào bờ tường, như déo gọi vết. Vân lạnh thoát người, run lên bẩn bật, thì biết chắc hồn ông thọ vừa hiện ra, trở lại sang nhà nào. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya Tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy Vân chờ đợi mãi Mà chẳng thấy hiếu lên tiếng Chứng tỏ chỉ có mình là ai được Nàng nằm co quắc Ôm cái ghế vào ngục Mắt nhắm nhìn lại Một lúc sau tiếng chó cũng âm bạ Tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn Vân nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc Thì phía sau nhà vang lên tiếng ẩm ẩm Ông Mai say đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ, đơn độc cứ lớn dần, lớn dần cho tới khi lướt ngang ngay cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống không thể có con đường cho bất cứ loại xe nào chạy ngang phía sân sau. Nàng lại rung lên bần bật và kéo mệt phู่ lên mạch. Nhắm mắt lại, nàng hình dung thật rõ cái xe buýt cứ lờ lờ tiến đến gần nhà mình, chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại và ông thọ Mùi lạnh lùng sau bánh lái. Nàng cố trấn tĩnh rồi choàng dậy, với tay bật đèn và ôm cái miên chạy lao ra nhà bếp, rón rén lên lồng. Nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ, nhưng giờ này đã quá khuya, không dám đánh thức nó. Dần dà một chút, Vân nằm dài ra sàn nhà ngay trước cửa sổ phòng con Mỹ Linh, tung chân phủ kín lên người. Sáng hôm sau, chuông đồng hồ đánh thức hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ. Hầu như sáng nào anh cũng dậy trước vợ, xuống nhà đọc báo uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngừa ngác thấy Vân nằm co quắp ngay lối đi. Anh đứng nhìn một chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net